chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập hai bộ truyện độc quyền của tác giả giao ninh qua giọng đọc của mc kim thành ăn hết rồi đấy giờ nói được chưa duy nhìn con bé rồi nói cái đông nghe răng cười rồi đáp lại đơn giản chỉ là bố mẹ không thích chị ấy thế thôi còn lý do thế nào thì em cũng chịu em nói thế cho anh cháo thôi mà đơm cười càng to hơn nữa con bé tưởng nghĩ thế là hay Thế nhưng thấy khuôn mặt lầm lì của Duy Nó không dám cợt nhà nữa Khẽ thở hắt ra Nó trầm giọng tâm sự Tuy là em không biết Thế nhưng anh nghĩ mà xem Bố mẹ thương anh không hết Hai người cũng chỉ muốn nghĩ tốt cho anh thôi Chẳng ai xui dại con cái mình cả Nói thật Chị Quỳnh mang tiếng làm về thời trang thật đấy Nhưng cái tính nết xuề xòa quá Em cũng chẳng ưa Anh đừng giận khi gia đình mình theo cảm giác mà đánh giá Nhưng anh biết đấy Người nhà mình toàn là người kỹ tính Ăn uống thì cẩn thận Như hôm chị ấy đến đây ăn cơm Em thấy chị ấy rửa trái cây nhưng mà không ngâm nước muối gì cả Em cũng không dám kể với mẹ Chứ không mẹ lại ghét nữa Nói chung ấy Bố mẹ là người lõi đời từng trải Có nhiều kinh nghiệm Nhìn người, nhìn đời Tuy không dám nói chị Quỳnh không tốt Nhưng chị ấy có thể sẽ không hợp với nhà mình Mà bố mẹ nói cũng đã nhắm cho anh đám nào rồi đấy Nghe bảo sẽ thuận lợi cho việc thăng tiến của anh sau này Cho nên anh phải suy nghĩ kỹ vào Đừng để một phút nông nổi bồng bột Mà sau hối hận không kịp Anh đã đành Lại còn bố mẹ Đông chân thành khuyên bảo Để Duy có thêm thời gian suy nghĩ Nói xong Hai anh em lại rơi vào im lặng Trong thâm tâm Duy vẫn tin mình không làm điều gì sai cả Và cái đông cũng chưa đủ chín chắn trưởng thành Để biết tình thế của Duy lúc này Không phải cứ muốn nói bỏ là bỏ Buông là buông Nói chuyện với Duy thêm một chút thì Đông rời đi Khi ngoài nhà Bà Ngoan đứng đấy chờ từ khi nào Thấy Đông ra bà liền hỏi Con thấy nó thế nào Có tươi tỉnh hơn chút nào không rõ khổ lụy đến thế kia cơ chứ Chiều mẹ phải tát cho nó một cái Cho nó tỉnh ra đấy Bà Ngoan nhắc lại chuyện lúc Chiều không thôi bức xúc Đông nghe vậy lắc đầu Đôi mắt không giấu được nỗi lo mà khuyên Nếu anh Duy đã thích chị Quỳnh như thế chỉ bằng mẹ cứ để cho anh chị đến với nhau Miễn anh chị ấy hạnh phúc là được mà Phải không Thế nhỡ nó không hạnh phúc thì sao Với lại lấy vợ Có phải cứ lấy là lấy cho xong đâu Sau còn sự nghiệp còn công việc Con Quỳnh đấy thì giúp ích được gì nào Hôm nó đến đây Thì con cũng biết rồi đấy Chồng nó chẳng xứng với cái thằng Duy nhà mình một tí nào Tất tần tật về mọi thứ Thằng Duy nó Là không biết gì về con gái đâu Không khéo con Quỳnh này nó mồi thằng Duy trước cũng là. Bà Ngoan đặt ra câu hỏi, rồi nghĩ theo cách của mình. Đông chép miệng nói, cũng có khả năng nhà mình kỹ tính quá nên thấy ai cũng không vừa ý. Vậy tiêu chí của mẹ chọn con dâu thế nào? Mẹ phải nói cho anh Duy biết chứ. Để anh ấy dẫn người yêu về đến nhà ra mắt rồi lại nói là không ưng không hợp. Thì đúng là hơi quá đáng. Bà Ngoan nghe vậy liền bật cười, vỗ vai cái đông. Nó còn trẻ nên không hiểu được chuyện của người lớn. không phải là nhà mình khó tính khó khăn mà do nhà nó không cùng đẳng cấp với nhà mình. Nếu nói tiêu chí của mẹ thì mẹ chỉ cần đứa con gái nào xinh xắn, ngoan hiền như Đông, có bố mẹ làm to như con ấy là mẹ thích. Bà ngoan cười đùa khiến cái Đông đỏ mặt xấu hổ. Lấy cái cặp lồng đựng cháu xong là xin phép về ngay. Bà ngoan mở cửa cho cái Đông xong liền đi vào trong nhà, nhìn vào căn phòng của thằng con trai mà lén tiếng thở dài. Trong thâm tâm bà nghĩ sau hôm nay. duy sẽ lại tươi tỉnh trở lại ngay thôi bởi dù làm gì thì ông bà cũng chỉ đang muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con gái sau này đấy thôi ông bà ngoan hiếm muộn cố mãi mới sinh được anh con trai duy sống trong gia đình khá giả được cưng chiều và rất bao bọc từ bé tới lớn anh luôn được bố mẹ chăm sóc săn sóc tỉ mẩn giống như thể sợ những tác nhân độc hại ngoài xã hội làm ảnh hưởng đối với gia đình dự hoàn hảo Phải đạt đến tuyệt đối Và những lời của ông bà ngoan Đều là tối thượng Đêm, Duy không trở mắt nổi trằn chọc mãi Cuối cùng quyết định ra ngoài mua bao thuốc lá cho khuây khỏa Trước giờ chưa từng động đến thuốc lá Nghe nói nếu tâm trạng không ổn chút Hút vài hơi sẽ đỡ căng thẳng nhiều hơn Ra ngoài mua bao thuốc lá xong Anh liền trở về phòng Toàn lấy một điếu ra hút Thì trột dạ dừng lại Lướt quanh căn phòng rộng Có cửa sổ nhìn ra view hồ đẹp tuyệt vời Có thể nói căn phòng này Là đẹp nhất trong tòa trung cư Ông bà ngoan không tiếc con trai thứ gì Luôn chọn cho anh Những đồ chất lượng và cao cấp nhất Tuy gia đình có điều kiện Nhưng ông bà ngoan không mướn người làm Một tay bà ngoan dọn dẹp hết Tính bà chịu khó Thích sạch sẽ ngăn nắp Nên chẳng ai làm vừa ý được bà Mấy lần bà ốm có thuê người làm Nhưng không quá hai ngày bà lại đuổi Hàng ngày cứ mở mắt ra Việc đầu tiên bà làm Đấy là vào phòng con trai dọn dẹp mọi ngóc ngách Mở cửa sổ cho thoáng ga nệm thay một tuần một lần Không những thế Bà làm việc của Duy cũng không bao giờ có rác Dù chỉ là một mẩu giấy bỏ đi gọn gàng ngăn nắp là thế Cho nên cũng dễ hiểu Bà không thể chấp nhận một đứa con gái giản dị Và có phần xuể xòa như Quỳnh Bất giác nghĩ đến mẹ Khiến Duy chột dạ Nếu anh hút thuốc trong phòng thế này hẳn sẽ để lại mùi hôi ám vào mọi thứ. rồi ngày mai bà ngoan vào dọn dẹp sẽ lại tra khảo, chỉ trích duy học cái thói đua đòi bên ngoài, hay đơn giản là đổ cho quỳnh làm hư anh. thế nên duy dừng lại, không châm điếu thuốc trên miệng nữa mà lặng lặng đi ra khỏi nhà lên tầng thượng hút thuốc cho khỏi ảnh hưởng đến gia đình. thế nhưng duy không hề để ý khi anh mở cửa phòng, tiếng vang khá lớn khiến cho bà ngoan tỉnh giấc. bà nghĩ đến con trai, rồi thế nào? rón rén đi ra ngoài xem xét, thì cũng vừa vặn duy đóng cửa nhà ngoài, toàn đi lên tầng thượng hút thuốc. Với một người quản con chặt chẽ, bà không khỏi thắc mắc rằng duy đi đâu vào lúc đêm khuya thanh vắng này, nên không chần chừ, bà vội vã vừa búi tóc vừa đi theo con trai. Thoạt đầu bà chỉ nghĩ hẳn ban ngày cấm cản, đêm hôm duy sẽ hẹn gặp người yêu. Thế nhưng không phải duy xuống dưới nhà mà đi cầu thang bộ lên tầng thượng chung cư, khá may mắn cho bà. Có thể Duy muốn giết thời gian bằng cách đi cầu thang bộ. Chứ nếu đi cầu thang máy thì khả năng cao, bà sẽ mất dấu. Từ tầng nhà của Duy lên đến tầng thượng cách nhau không quá xa. Sau một lúc đi thì Duy đã đứng trước cánh cửa dẫn đến khoảng sân rộng lớn của tầng thượng. Lúc này bà Ngoan cũng vừa đi tới nơi. Đứng trước cánh cửa bước ra ngoài sân trời, gió thổi, mặt bà tái mét cắt không có nổi giọt máu. Trong đầu bà thoáng nghĩ đến chuyện con trai mình có ý nghĩ nghĩ quẩn. nếu bình thường ấy, thì chuyện đó hết sức là vô lý nhưng ngày hôm nay thì khác hẳn duy bị ngăn cấm chuyện tình cảm nó còn đau đớn hơn là thất tình gấp nhiều lần tiếp đó bị mẹ đánh điều mà mấy chục năm qua bà chưa từng làm với con trai khi cái đông vào nói chuyện với duy con bé cũng bảo anh không hề ổn một chút nào sống biết bao nhiêu năm ở chung cư này chẳng khi nào con trai bà lên tầng thượng đêm hôm thất tình bị mẹ đánh Có hàng tá lý do để hợp lý hóa cho việc Duy muốn nghĩ quẩn là có cơ sở. Duy lững thững đi ra phía bên ngoài, nơi mà có cái tạ cũ của ai tập thể dục vứt ở đó. Bà ngoan không suy nghĩ nhiều, đẩy cửa lao đến, túm lấy áo con trai gào khóc van xin. Duy ơi, sao dại dột thế hở con, con không thương bố mẹ hả Duy? Mẹ biết lỗi rồi mà, mẹ không cấm cản con nữa, con về với mẹ đi con. Bà ngoan bấu thật chặt lấy đùi của con trai Rồi cứ thế rít lên Có lẽ trong thâm tâm Bà nghĩ nhà bà vẫn có phúc lớn Khi xui rủi bà lại đi theo con lên trên này Chứ ngủ say tí nữa Thì chắc độ chỉ 10 phút sau Con trai bà sẽ chết Mới đầu Duy không hiểu Cứ đỡ bà ngoan đứng lên Thì bà lại trườn xuống Ôm chặt lấy chân con như khóa lại Bà thút thít thiết tha Bố mẹ chỉ nói thế thôi Mà anh đã định nghĩ quẩn rồi Anh không thương lấy bố mẹ Thì anh cũng phải thương lấy cái thân anh chứ Nuôi lớn bằng ngần này Chứ bé bỏng gì đâu mà dại dột thế hở Bà ngoan nước mắt lãi trả rơi thống khổ Cứng rắn thế nào Cuối cùng cũng chỉ về thương con Duy nghe mẹ nói đến đây Thì hiểu ra Anh buồn cười lắm nhưng mà lại muốn diễn đến cùng Mẹ thương con Thì mẹ thương cả Quỳnh mẹ nhá Cô ấy là một cô gái tốt Tháo vát Cô ấy rất thương con Nhất định sẽ không khiến mẹ thất vọng Đứng trước tứ hướng gió thổi Bên dưới cả trăm mét kia Lại là sân đất Khiến bà nhìn xuống cũng đủ trùn chân Giờ bà nói không chấp nhận Lập tức Duy sẽ chết trước mặt bà cho mà xem Sức bà yếu ớt ngăn cản thế nào được Với sức trai tráng như Duy Nên bà đồng ý điều kiện của con Mẹ hứa Mẹ đồng ý con thích là được Thôi mẹ con ta về nhà đi Không biết bố lại đi tìm đấy Bà ngoan lấy cớ rất khéo Để đưa Duy trở về nhà an toàn Đạt được ý nguyện Anh cũng vui vẻ đi theo Đi đến thùng rác Tiện tay ném bao thuốc lá chưa dùng lấy một điếu nào Hẳn chuyện được chấp thuận Công lớn đều là nhờ vào bao thuốc lá này Trên thực tế ở xã hội này Nhiều người rất lụy tình Vì tình yêu mà quên mất bản thân mình Khi bị từ chối Rất dễ tìm đến cách giải thoát cực đoan Bà Ngoan lững thững đi theo con Nhìn vào cái bóng lưng to cao vạm vỡ ấy Nhưng bà hiểu Duy không mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài Từ bé đến giờ Anh thích cái gì bà cũng cho Muốn cái gì gần như cũng được bà chấp thuận Nay thích đứa con gái này Thì bà vẫn phải chiều theo ý con Cứng quá hóa gãy Rồi cuối cùng đau khổ nhất Thì vẫn là người làm cha Làm mẹ như bà Ngày hôm sau Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường Chỉ có khác là hôm nay Bà ngoan đứng về phía con trai Xin sò chồng cho Duy lấy Quỳnh Hai mẹ con không đả động gì đến chuyện tối hôm qua Duy tính làm điều dạy dột trên tầng thượng trung cư Ông Ngoan nghe bà ủng hộ con trai Lấy Quỳnh thì sốc lắm Bởi chính bà mấy hôm trước Cũng là người phản đối rất quyết liệt Thế mà bây giờ lại xuôi theo ý con Toàn thắc mắc Thì bà Ngoan đã trao mày lắc đầu Ra dấu cho chồng mình đừng hỏi Đợi đến khi con trai đi làm Bà mới dám nói Tôi thấy thằng Duy này thích con bé đấy quá rồi Không biết nó có cho thằng này ăn bùa mê thuốc lú gì hay không Đêm qua không phải vì tôi nghe tiếng động Mà đi ra ngoài theo nó Thì hôm nay á con trai ông chết lâu rồi Thôi cho nó cưới đi ông ạ Chứ thằng Duy nó dại gái thế rồi Nghĩ dại lần nữa e là sẽ chẳng còn may mắn như lần này đâu Thế cho thằng Duy nó lấy con bé đấy rồi Vậy còn cái mối kia Sau này sự nghiệp nó ai lo Đã hứa hẹn như thế rồi Có phải trẻ con đâu Mà không lấy con gái nhà người ta Thì còn lâu họ mới cất nhắc cho làm chỗ ngon Bà cứ để đấy để tôi lựa lời bảo con nó Ông ngoan nghe vợ nói liền cáu bẩn Toàn đứng ra nói chuyện với con Thế nhưng bà ngoan liền gàn Thôi ông đừng đổ thêm dầu vào lửa Đứa không nghe thì ông nói thế Chứ nói nữa cũng chẳng giúp được gì đâu Giờ tính mạng mới là quan trọng Trời không chịu đất Thì đất phải chịu trời thôi Nhưng mà ông yên tâm, tôi đã có cách rồi Sao qua rồi đâu lại hoàn đấy thôi, không phải lo Bà Ngoan quay ra trấn an chồng, Tuy hơi lấn cấn, nhưng bà Ngoan nói cũng đúng Nhà có mỗi một con trai, giờ cứ làm sao cho an toàn yên ổn đôi bên cái đã Ông Ngoan nhìn vợ, tuy có chút lấn cấn, nhưng cũng không còn cách nào hơn Bà Ngoan nói đúng, bây giờ không có gì quan trọng bằng việc đảm bảo an toàn cho con Tuy nhiên, bà nói chấp nhận cho con lấy người con chọn Nhưng còn chuyện gia đình bà có hòa hợp hay không Lại là một chuyện hoàn toàn khác Bà không ưa Quỳnh Thế nên trước mắt bà đáp ứng yêu cầu của Duy cho em à Còn về sau Quỳnh có chịu đựng được gia đình chồng hay Là không ấy thì không biết Trưa hôm ấy Duy đến công ty của Quỳnh đón cô đi ăn Trên đường đi Anh có nói chuyện gia đình mình đã đồng ý cho hai đứa quen nhau Quỳnh nửa đùa nửa thật rồi nói Có thật thế không Anh có thể thay đổi được tính của mẹ anh nhanh như thế ư Tất nhiên rồi Chẳng qua vì hôm ấy mẹ không hiểu Nên mới cư xử như thế thôi Về sau mẹ hiểu ra rồi Mẹ nói mong em đừng có giận Duy xoa dịu người yêu Khiến Quỳnh không còn cảm thấy chạnh lòng Duy không dám kể Để có được sự đồng ý của gia đình Anh đã phải dùng đến mưu kế gì Sợ Quỳnh lại cười Thôi thì diễn biến có hơi căng thẳng Nhưng cứ đúng kết quả là được Tính ra yêu nhau cũng được cả năm Để mà nói vì sao Quỳnh lại thích Duy Thì cô cũng không biết Thích anh vì nhà anh giàu là không phải Học thức cũng không Vì anh kiếm được nhiều tiền cũng không nốt Trong khi quỳnh lương cao hơn của Duy Đơn giản cô chỉ muốn lấy một người tương xứng với mình Cũng là con một gia cảnh hai nhà xem xem Không khác biệt nhau quá lớn Bởi nếu ưng một người ra thế cao hơn Cô sẽ bị nói là trèo cao ham giàu Còn nếu lấy một người không có gì Thì lại thiệt thòi cho gia đình cô quá Với lại tính cô hơi ngang và khó chịu Nên gặp Duy biết nhịn biết nhường Hôn nhân sau này cũng không đến mức căng thẳng. Phải nói, Quỳnh là người biết lượng sức, biết bản thân mình ở đâu. Với người cứng đầu như cô, khi bị bà ngoan vặn vẹo, thì cô lại càng muốn trêu mắt bà nhiều hơn. Sau này có về chung nhà, người cô lấy là con trai bà, chứ không phải là bố mẹ chồng. Cho nên không có chuyện, cô nhẫn nhịn, chịu đựng để cho nhà chồng bắt nạt. Tối hôm ấy để tỏ lòng chân tình, ông bà ngoan mời cơm ông bà nhật để nói chuyện người lớn tuy không tỏ ra thân thiên quý mến nhau nhưng cũng không đến nỗi căng thẳng rót một ly rượu mời bên thông ra ông ngoan lịch sự nói các con đã yêu nhau như thế làm bố mẹ như chúng ta phải vun vén cho các con đúng không ạ thôi thì nhân đây cũng là nói chuyện người lớn với nhau sau này cháu quỳnh về đây làm dâu nếu chưa biết gì vợ chồng chúng tôi sẽ dạy bảo cháu dần dần ơ kìa làm gì có chuyện con gái tôi không biết Mà lại phải nhờ đến hai ông bà dạy bảo Chúng tôi là người đẻ ra nó kia cơ mà Đã chết cả đâu mà phải nhờ tới hai người Nếu cháu nó không biết gì Ông bà cứ bảo chúng tôi Chúng tôi sẽ dạy lại con gái Mà đấy là giả dụ con gái tôi không biết gì Thế nếu thằng Duy nhờ ông bà sai Tôi cũng sẽ báo với ông bà Để dạy lại nó đấy nhá Thế ly rượu của ông Ngoan vẫn đưa ra Chờ cùng với ông Nhật Mà ông lại nói thế Khiến ông Ngoan bất giác cũng cảm thấy mình chờ chẽn Tính làm thân nói chuyện hòa nhã Mà câu nói ban nãy của ông Nhật Hẳn là không có ý hạ thấp gia đình mình Chỉ vì con gái về làm dâu nhà người ta Nếu tâm lý chung của nhiều nhà có con gái Thì sau khi quyết định cho con lấy chồng Tâm lý của bố mẹ đàng gái sẽ xuống nước nịnh nọt Cho con mình về đấy làm dâu đỡ khổ Hay câu cửa miệng của người lớn thường là Nhớ ông bà bên đấy dạy bảo cháu nó Nhưng xui thay Ông bà Nhật không có nhu cầu Bà ngoan thấy ông Nhật khát khe Thì cười hòa giải đỡ lời chồng À điều đó là tất nhiên Các con nó còn non trẻ Chúng ta đều cần phải dạy dỗ cả Ông bà bên đấy đừng lo Nhất định cháu Quỳnh về làm dâu nhà tôi Sẽ không phải chịu thiệt thòi Hay khổ sở gì đâu Trước lời thảo mai của bà Ngoan Phía bên này bà Nhật bắt giác bĩu môi khinh khỉnh Hẳn là không phải chịu khổ Nếu nói đứa trẻ người như Quỳnh Còn không hiểu lý lẽ Chứ người cũng đã từng đi làm dâu mấy chục năm như bà Nhật thì nghe thôi cũng đủ hiểu bà ngoan nói điều, lời mẹ chồng yêu thương con dâu cũng uy tín ngang ngửa với lời chào của đa cấp, nghe thì hay chứ làm theo thì sạt nghiệp. Trong khi bên nhà ông bà ngoan cứ khua môi múa mép thì bên nhà ông bà Nhật lại không nói mấy, đảo mắt qua căn nhà một lượt, nhớ đến cái đồng con gái nuôi của nhà Duy, Quỳnh liền hỏi: "Đồng hôm nay không đến ăn cơm à? Chắc nó đi học nên mẹ không gọi, dạo này chúng nó cũng đang thi." Còn bé cũng cố gắng để được đi du học, nên siêng lắm, học suốt ngày. Duy đáp, mọi người vẫn tiếp tục ăn cơm. Một lúc sau, bên ngoài chuông cửa vang lên, khiến tất cả ngó ra. Duy là người mở cửa, ai cũng đoán được cái đông đến nhà. Thấy Duy mở cửa, nó vui vẻ giơ cái túi lên khoe. Anh cũng ở nhà, em có mua pizza hải sản đây, anh đi lấy đĩa đi, em đi đổ tương ớt. Cách nói chuyện vui vẻ gần gũi của đông, khiến cho Duy cười trừ. Lại đang ăn cơm. mà hôm nay bà ngoan lại không thấy mời nó. Hôm nay có người nhà chị Quỳnh sang chơi, vào đi em, để bánh đấy anh cầm cho. Bố mẹ đồng ý cho anh lấy chị Quỳnh rồi ư? Thật thế à? Duy cầm lấy cái túi của Đông, nó không khỏi ngỡ ngàng, rồi đẩy cửa đi vào trong. hẳn nó muốn kiểm chứng xem Duy có đang nói dối nó không. Nhưng đúng thật, bên trong bàn ăn những con mắt chũm ra chờ khiến cho Đông có chút ngượng. Nó lúng túng cười, con chào bố mẹ, chào hai bác, chào chị Quỳnh. Đông vào đây đi con Bố mẹ tưởng hôm nay con đi học nên không có gọi Nay có bố mẹ chị Quỳnh sang chơi Giới thiệu với nhà mình đây là Đông Con gái nuôi của nhà tôi Bố mẹ nó làm bên công an thành phố Chơi thân với nhà tôi lắm Nhà ít người nên chúng tôi nhận cháu làm con nuôi Ông ngoan lịch sự giới thiệu Ông bà Nhật theo phép lịch sự cũng chào lại Đông Bữa cơm vẫn tiếp tục diễn ra Cái Đông vì bé nên không biết chuyện Im lặng ngồi ăn cho mọi người bàn chuyện Chốc chốc lại thấy con bé ngước mắt lên hóng hớt. Sau khi bàn bạc, hai bên nhà thống nhất, ông ngoan chốt hạ. Đầu năm bà nhà tôi cũng có đi xem, nói năm nay tuổi thằng Duy khá đẹp để lấy vợ. Nếu được, tôi nghĩ tháng sau ăn hỏi với cưới dồn luôn vào một ngày cho tiện, nhà bên đấy xem thế nào? Không phải xem, tất nhiên là nhà tôi không đồng ý rồi. Từ xưa đến nay, các cụ các kỵ đã sinh ra cái lễ ăn hỏi, lễ rước dâu là hai cái hoàn toàn khác biệt. Cớ sao ông bà lại phải dồn vào Nhà bảo đông con khó khăn Không có kinh tế đã đành Đằng này cũng giàu có nào kém ai đâu Đời người chỉ có một lần Ông bà cũng có mỗi đứa con Phải làm cho tươm tất chứ Không những thế Bây giờ thời đại đổi mới Làm ngắn gọn cũng chỉ có hai lễ ấy Chứ tính ra đầy đủ nghi thức từ xưa giờ ấy Thì phải có dạm ngõ Ăn hỏi, xin dâu, rước dâu Lại mặt Truyền thống bao đời thì cứ thế mà làm Sao phải dồn làm cái gì cơ chứ bảo học rộng hiểu nhiều cuối cùng thủ tục cưới xin cũng không biết có thiếu tiền không nhà tôi sẽ cho vay ờ... ông nhật sốt sắng đề đạt cũng tiện phản đối chuyện gộp chung nghe bên ngoài là nhiệt tình giúp đỡ nhưng người trong cuộc thì lại hiểu rõ ông nhật đang mỉa mai ông ngoan đôi trẻ ngồi giữa không tham gia gì vào cuộc họp của người lớn nên ăn uống rất nhiệt tình đông thấy quỳnh vô tư liền cười đáp chị quỳnh sắp làm dâu bố mẹ em rồi thế là anh duy cũng thoát đời độc thân Em còn sợ anh Duy không có người lấy May quá lại gặp được chị Quỳnh cười nhìn đông không đáp Rồi lại ăn uống Tiếp tục lắng nghe hai phía gia đình bàn việc hôn sự Không hiểu thế nào Lần đầu còn thấy dễ thương Nhưng đến lần này Quỳnh không có thiện cảm với cái đông Tuy nó rất xinh ăn nói dễ nghe hoạt bát Là người hay bát chuyện Nhưng để làm thân thì cô lại không thích nó Bàn việc xong Cả nhà kéo ra bàn uống nước Trong lúc chở Quỳnh pha nước Bà ngoan nói chuyện với cái đông Con bé vui vẻ trêu Anh Duy lấy chị Quỳnh là con cũng vui rồi Sao bố mẹ cũng không phải lo lắng cho anh ấy nữa Chẳng mấy đâu á lại lên trước ông bà Thôi đến giờ về rồi à, Con xin phép về để chuẩn bị bài vở đi học ạ Ông bà ngoan nhìn nhau gật đầu cười trừ Hai người cũng có thích bình đâu Đây là do ép buộc đấy chứ Kết thúc cuộc nói chuyện Ông bà Nhật cùng con gái đi về Phía nhà Duy tiễn khách xuống tầng 1 Ân cần thân mật là thế Nhưng đến khi nhà bên kia đi Thì bà ngoan đã đổi sắc mặt mà chửi đúng là thứ vô học nhà mình thiếu đếch gì tiền mà chúng nó lại nói cho mượn đã thế tiệc cưới nhà mình phải làm thật to cho bên đấy lác mắt thôi xong cả rồi trung quay lại thì vẫn là lo đám cưới trách thế nào được mày đấy nhá quyết lấy nó sau đừng có than sao mãi không được thăng chức đúng là sướng cũng chẳng biết đường ông ngoan mệt mỏi bấm thang máy đi lên nhà tuy không nói gì nhưng ai cũng hiểu ông rất tiếc Vì con trai không lấy đám ông đã sắp đặt trước Duy gật đầu vui vẻ Miễn hạnh phúc Thế nào thì anh cũng chấp nhận Hôm sau khi Quỳnh vừa ăn cơm tối Thì cô có điện thoại Đầu bên kia là một số lạ rất đẹp Hẳn chủ máy là người không ít tiền Sau một lúc đắn đo Quỳnh bắt máy Đầu dây bên kia một giọng nữ lên tiếng Chị Quỳnh à em đông đây Em có thể hẹn gặp chị một chút được không Em có chuyện muốn nói Giờ em đang ngồi quán cà phê đối diện nhà chị chị xuống nhá. Quỳnh khá bất ngờ vì cái đông gọi cho mình, lại thắc mắc không biết con bé này có chuyện gì cần nói, nên Quỳnh đã đồng ý. đi tới quán cà phê trước nhà, đã thấy đông ngồi chờ ở đấy. ánh mắt con bé không giấu được nỗi bất an. thấy Quỳnh tới, nó vẫy tay ra hiệu cho Quỳnh ngồi. mọi khi cô gặp cái đông ở nhà ông bà ngoan, thấy nó ăn mặc khá kín đáo, không là quần áo đồng phục, thì cũng là những bộ đồ rộng hay mặc ở nhà. nay hẹn gặp cô, nó thay đổi phong cách ăn mặc đến chóng mặt. Cái quần đùi bò rách dưới, đi kèm với cái áo yếm chỉ che được phần ngực trên. Quỳnh ngồi đối diện chờ đợi câu chuyện của Đông sắp sửa kể tới đây. Nó tính gọi nước cho cô, nhưng Quỳnh từ chối. Có gì em nói nhanh đi, chị còn phải về làm việc nhà. Chị Quỳnh, em có nghe chuyện hai bên nhà đã đồng ý cho anh chị lấy nhau. Mấy ngày vừa rồi em đã suy nghĩ rất nhiều, tính sẽ không nói với chị đâu. Thế nhưng nếu không nói, sau có chuyện gì xảy ra thì em lại hối hận. Trước câu nói có phần nghiêm trọng của Đông, Quỳnh khá trột dạ Nhưng vẫn rất bình tĩnh như không lo sợ Nếu phải như người con gái khác Chứ câu nói lấp lửng sặc mùi nguy hiểm này Sẽ lao vào cha hỏi con bé Đằng này Quỳnh không tỏ ra lo lắng Đại khái chỉ im lặng chờ con bé kể cho xong Đồng 4 miếng nước rồi trình bày Bố mẹ thực ra vẫn không thích chị đâu Trưa nay ăn cơm em có nghe được như thế Ông bà nói chỉ vì bị anh Duy ép Nên mới phải làm theo E sau này chị về sẽ bị hai người gây khó dễ Với lại còn một chuyện rất quan trọng nữa Chuyện này chỉ phải giữ bí mật nhé Đấy là em sợ anh Duy bị HIV Có gì chị phải dẫn anh ấy đi xét nghiệm Thời đi học anh ấy có bị nghiện Cũng đã từng bóc bánh trả tiền Bị mẹ em phát hiện mấy lần Mấy cô gái đấy đều bị bà đe dọa Em tính không kể đâu Nhưng em thương chị Chị phải thật sự tỉnh táo Nếu muốn dừng ấy, thì phải dừng ngay trước khi mọi thứ quá muộn Cái đông kể cho Quỳnh nghe Khuyên nhủ cô trước khi quá muộn Khiến Quỳnh có chút lao đào Không hoảng sao được, khi mà chỉ cách ngày cưới vài tháng thì nay lại phát hiện ra chồng tương lai có khả năng cao bị HIV, mà thông tin này lại được lấy từ đứa em nuôi thân thiết. Nhưng nghĩ kỹ lại, Quỳnh vẫn cảm thấy có gì đó lấn cấn. Trong đầu Quỳnh hiện nay có hai luồng suy nghĩ trái ngược, nửa tin, nửa không. Quỳnh cũng đã đi làm, lăn lộn bươn trải, gặp không ít hạng người. Không những thế trời cho cô khả năng lập luận khá tốt, nên mặc dù thông tin này là sốt. thì cũng không có cơ sở kiểm chứng không những thế ngay từ đầu cô không có thiện cảm với cái đông thấy quỳnh im lặng ngỡ là bị sốc lắm đông nói em thương chị em mới kể nhưng thông tin này là tuyệt mật chị đừng kể cho ai nghe xã hội này còn nhiều người nên suy nghĩ lại chị ạ trước câu nói động viên của em nuôi bên chồng quỳnh ngước lên nhìn đông rồi hỏi em thương chị ư sao lại phải thương chị chị có thân thiết gì với em đâu Mới gặp nhau có mấy lần mà em lại bỗng dưng muốn giúp chị sao? Sao em không giúp phía bố mẹ nuôi của em ấy? Như thế này là em đang vạch áo cho người xem lưng đấy. Em có biết không? Nếu anh trai em có thói xa đọa thế này thì chị nghĩ nhà bên đấy không dám đặt yêu cầu về con dâu cao như thế này đâu. Mà có người như chị lấy anh em thì em phải mừng mới đúng chứ. Em nói ra mấy lời này hẳn là có mục đích đúng không? Nói đi, em thích anh Duy nhà chị à? Quỳnh không lòng vòng mà nói thẳng vào trọng tâm Trước lời buộc tội của con Quỳnh Con bé đồng chối đây đẩy Không không, tất nhiên là không phải rồi Chị nghĩ làm sao thế Em vẫn còn đang đi học thế này cơ mà Chẳng qua là vì em được nhà anh Duy Nhận làm con nuôi Nên nắm bắt được sự tình thôi Với lại em không dám chắc Anh Duy bị nhiễm HIV Chỉ vì lịch sử của anh ấy qua tay nhiều người con gái Thế nên em mới nói chị đưa anh ấy đi xét nghiệm đó Âu cũng là muốn tốt cho chị thôi Sao chị lại quay ra nghi ngờ em cơ chứ Chị vô lý thật đấy Cái đồng ở mức trách quỳnh Khiến cô cười nhạt mà đáp Nếu em nhận ông bà ngoan là bố mẹ nuôi Nhận Duy là anh trai Thì ít ra em cũng nên có một phần vai trò trách nhiệm Cứ cho là Duy đã từng bị nghiện Vậy sao em không giấu chuyện đó đi Cho yên ổn Mà lại kể với người xa lạ như chị chứ nhở Em lôi bí mật không mấy tốt đẹp của gia đình Kể với người ngoài Thì em là loại người gì Ăn cây táo rào cây sung à Em không có ý đó Chị không tin à Chị có thể hỏi bà Ngoan mà đồng nhất mực khẳng định thêm lần nữa Khiến Quỳnh lắc đầu Chị không dành để làm theo ý em Trong khi hai nhà đang lo việc cưới xin rồi Và chị cũng biết Bà Ngoan rất cưng chiều em Sẽ nghe theo ý em cả Thế nhưng đứa đần nó cũng biết Hỏi mẹ về con trai mình Chẳng ai á lôi tật xấu của con ra để kể cả Em đến đây tìm chị Chủ đích cho chị biết chuyện này Dù điều đó có tốt cho chị thật ấy Thì chị cũng không đánh giá cao em đâu Chị yêu anh Duy Dù anh ấy có quá khứ thế nào chị không biết Nhưng anh ấy yêu chị Đối tốt với chị Chị chỉ muốn nhìn anh ấy từ nay cho tới tương lai của bọn chị mà thôi Còn quá khứ của anh ấy chị không quan tâm Em còn nhỏ Chuyện của em là chuyện học hành Chứ không phải tới đây khuyên người khác bỏ nhau Chị sẽ coi như chưa từng nghe thấy gì Em về đi Chị còn quay lại làm việc Quỳnh nói xong liền quay về nhà Để mặc cái đông ngồi đấy ngẩn người Đi giúp người khác nhưng bị mang tiếng xấu Nó tức trong bụng Uống gạn ly nước rồi bắt xe đi về Tuy Quỳnh ra vẻ là không tin Nhưng về đến nhà rồi tim vẫn đập hoang loạn Rốt cuộc chuyện này là thế nào Trong câu chuyện mà cái đông mang đến kể Có bao nhiêu phần trăm là sự thật Phần nhiều cô nghĩ nó không có ý tốt Nên mới khuyên cô bỏ duy Thế nhưng dù trong câu nói của nó Có chiếm một phần trăm sự thật Thì cô không thể không cân nhắc Đời người mà Không nên đánh đổi hay chơi liều Sai một ly đi một dặm Người có máu ngang ngược như cô Nhưng đứng trước tương lai hạnh phúc của bản thân Cô không thể nhắm mắt làm ngơ Nếu cái đông không nói mấy chuyện này sau cô lấy Duy có mệnh hệ gì Còn đổ được cho số Do kém may mắn Chứ giờ nó đã cảnh báo thế rồi Mà vẫn cưới thì hẳn ngoài xôi ra Thì phần nhiều là do cô ngu Quỳnh yêu Duy Điều đó là chắc chắn Cô dành cả trí óc và con tim Để yêu người này Nên không có chuyện do mấy câu nói không căn cứ Mà cứ thế cô chia tay Hơn nữa Chuyện cưới xin người lớn cũng đã quyết Dù thế nào cũng phải làm rõ chuyện này Mới yên tâm được Sau khi tính toán kỹ càng Cô gọi cho cái Hoài Đứa bạn thân chí cốt Học từ lớp 1 cho đến bây giờ Hoài đã lấy chồng Hiện đang làm nhân viên ngân hàng Có anh chồng làm chức khá to Bên công an thành phố tới để bàn việc Sau một cuộc điện thoại hẹn gặp Nó đã có mặt để nghe câu chuyện của Quỳnh Nghe đến đâu nó trột dạ đến đấy hoài liền nhận xét kể ra con em gái mưa ấy nó cũng lật mặt thật đấy mấy ngày đầu còn vui vẻ thân thiện mà nhắc đến chuyện mày cưới anh trai nó thì quay ra kể lể kiểu này thì đúng là thâm nho mày liều cũng không được đâu mà lùi cũng không xong ca này khó đấy phải xem xét cho kỹ không ấy là tàn đời tao cũng biết thế với lại tao cảm thấy cũng vô lý ông duy rất béo tốt sạch sẽ nhà có điều kiện đi du học mà lại học rất giỏi tiền lương lúc nào cũng nhiều Không lý nào nghiện lại chăm chỉ như thế được Thế nên tao mới phải gặp mày ở cái quán này Chưa hẹn mày đến nhà Mất công bố mẹ tao nghe được chuyện này Chắc lên cơn đau tim mất Ngày xưa có nghiện á, không á thì không quan trọng Giờ trước mắt tao muốn biết Xem hắn có bị ết không đã Lại còn thế nữa Thế thôi mày cứ bỏ luôn đi cho lành Buồn cũng chỉ được vài hôm thôi Chứ mà dây bệnh vào á thì đồng nghĩa với việc Tuổi thọ mình cũng bị rút ngắn đấy Cứ lượn đi luôn cho lành Cái hoài nghe đến đây sợ méo mặt Khuyên can con bạn thân Nhưng Quỳnh nói Có bỏ thì tao cũng phải làm rõ chuyện này mới được Nhưng nếu là đạt điều Tao sẽ không để cho con danh con này yên Hoài lắc đầu nhìn Quỳnh Biết tính bản thân mình thế nào Nên không muốn tốn công khuyên lần nữa Hoài nhìn Quỳnh rồi nói Mày định thế nào Quỳnh cười gật đầu Nựng hai cái má phúng phính của con bạn Cô khen Cũng chỉ có mày mới hiểu được tính tao Trước mắt tao muốn nhờ anh chồng nhà mày Điều tra xem trước kia Duy có bị tiền án tiền sự gì không? Có dính vào gái gú hay ma túy không? Còn chuyện hắn bị ép đi không ấy Thì tao đã có cách Cách gì? Hỏi trực tiếp hắn à? Hoài tò mò hỏi lại Quỳnh cười đáp Hỏi ai người ta nói Cái này dễ thôi mà Đi xét nghiệm máu là biết Đằng nào trước khi lấy cũng phải khám sàng lọc trước khi mang thai Tao sẽ dẫn hắn đi xét nghiệm Dù thế nào thì tao cũng không dám tin Là ông Duy có thể tệ hại đến mức ấy Chuyện tao nhờ chồng mày Chỉ là điều tra chuyện quá khứ thôi Còn chuyện bây giờ tao lo được Nhưng đâu phải ai nghiện hay gái gú Cũng bị bắt được đâu Nếu như chồng tao không tìm được thông tin nào của hắn Thì đâu ai chắc là hắn không bị dính vào tệ nạn đâu Đúng không Hoài giải thích cho Quỳnh hiểu Tất nhiên là cô biết chuyện này Thế nên cô đã dự tính trước mà đáp Tất nhiên đó không phải là tất cả rồi Tao sẽ tự điều tra thêm Mày cũng biết chỉ cần tao dốc sức Tìm thì chắc chắn tao sẽ tìm được rõ ngọn ngành ngà Đôi khi muốn điều tra một người cũng không nhất thiết phải tra khảo người đó. Mình có thể tìm bạn bè xung quanh, người thân hoặc người quen, nói dăm câu ba điều, rồi để cho người ta tự đánh giá nhân phẩm của người mình tìm, là sẽ ra hết thôi mà. Vậy còn con bé kia, mày định làm gì với nó? Hoài gật gù trầm ngâm, nghĩ tới cây đồng, cô trột dạ lo lắng, bởi tính nết bạn mình thế nào, Hoài là người rõ nhất. Khẽ bật cười, Quỳnh liền đáp, đúng thì tao mang ơn. Còn đặt điều ấy thì biết tay tào. Mấy ngày sau, Quỳnh và Duy đi khám tiền thai sản ở bệnh viện Đàn ông như Duy thì không hiểu lắm về chuyện này Thế nên Quỳnh đưa đi đâu làm xét nghiệm nào thì đi đấy Sau khi xét nghiệm máu, hai người đi qua làm thêm xét nghiệm khác Rồi quay về lấy kết quả là vừa Cầm trên tay phiếu xét nghiệm của Duy Quỳnh như muốn đứng tim Đọc từng chỉ số dẫn đến kết quả ở tờ cuối cùng Duy âm tính với HIV Sao thế em? Sức khỏe anh có điều gì bất thường à? Mà mặt em cứ tái cả đi như thế Không, vẫn tốt cả Do em tập trung quá đấy thôi Duy thấy Quỳnh đổ nhiều mồ hôi lạnh Thì bất an hỏi lại Quỳnh liền lắc đầu Vậy là khoảng 50% Còn đâu con đông bịa đặt Kết quả thế nào còn chờ vợ chồng nhà Hoài phía bên kia điều tra Là sẽ rõ Mấy ngày sau, Hoài cũng biết kết quả Cô ả báo cho bạn đỡ lo Chồng tao nói rồi Tay Duy ở Việt Nam này không có vết nhơ nào đâu Cũng không dính tí tiền án tiền sự nào mà tao thấy cũng đúng đấy, người hèn lành như Tay Duy, ấy, nhà mày thì tệ nạn ở đâu? Mấy lần gặp ba lúc đi ăn, Trông ra cứ trắng bóc như bê đê ấy, tao nghĩ là không phải dạng chơi bời đâu. Với cả chồng tao bảo, gân tay to như Duy, hiếm ai nghiện mà được thế lắm, chỉ có do chơi thể thao nhiều mà thành. Còn gân của những người nghiện đa số chìm hết, lấy đâu ra người béo tốt được như hắn? Mà bọn mày đi kiểm tra sức khỏe thế nào rồi? Ổn cả chứ? Tinh trùng không khuyết tật con nào đúng không? Hoài nửa đùa nửa thật trêu Quỳnh đáp Khỏe cả Không bị làm sao Mấy hôm tao cũng dò được Cả bọn bản thân chơi từ hồi cấp 3 Cho đến những đứa ở cùng kế túc xá bên nước ngoài Trông ăn ở cũng lành mạnh lắm Đến cô giáo dạy văn cấp 3 ở trường Cũng khen hắn ngoan hiền với học giỏi cơ mà Khiếp Mày còn ngá tinh hơn cả mõ làng Phỏng vấn được cả cô giáo của hắn nữa kia Mà học giỏi như thế thì nghiện thế quái nào được Thế thì chỉ có nước Là con danh con đấy Nó cố tình phá hoại chúng mày thôi ánh bỏ mẹ nó đi cho nó chừa Hoài bức xúc Thay bạn liền buông mấy câu cổ vũ Nhưng nghĩ thế nào cô lại gàn Nhưng tao thấy cứ sợ sợ thế nào với mày ạ Giờ á điều tra đến tận đây rồi Nhưng chuyện gì nó cũng có xác suất. Nếu 99% Con ôn thần kia nó nói sai Nhưng chỉ cần 1% là nó đúng Thì vẫn không tính đấy là hoàn toàn chính xác Đúng không? Nên nghĩ lại mày ạ Liên quan đến cuộc đời phải xem xét lại kỹ Không là chết đấy Hoài quay xe cảnh báo Quỳnh phải cẩn thận Cô đắc ý nói với đứa bạn thân, chơi với nhau bao nhiêu năm, mày biết tính tao mà đúng không? Sợ thì có sợ, nhưng tao lại rất thích ưa mạo hiểm. Nhất là thứ gì của tao mà chính tao còn không dám chắc, cứ để cho một đứa xanh con nói bừa. Chẳng bằng tao cứ tự chứng minh còn dễ chịu hơn, mày yên tâm, tao vẫn còn cách nữa. Quỳnh trấn an bạn thân, nói thêm đôi ba câu liền cúp máy. Xã hội bây giờ lừa đảo nhiều, đâu phải chỉ vì một câu đe dọa mà thôi ngay được. đánh cược tương lai của mình chỉ có phần mạo hiểm nhưng trùng hợp thay quỳnh cũng là người không thích trốn tránh nếu cô hiền lành thì ngay cái hôm bà ngoan đến cấm cản chuyện của hai người quỳnh đã tự ái mà bỏ duy ngay hôm ấy rồi trưa hôm đó quỳnh lục lại số điện thoại của cái đông rồi gọi cho con bé hẹn gặp nó ở quán nước qua lời duy thì nghe đâu mấy hôm nay nó cũng không đến nhà một lúc sau nó cũng đến thấy quỳnh câu đầu tiên nó hỏi cô đấy là đã tin lời nó nói hay chưa Không muốn lòng vòng với nó Quỳnh nói luôn Sau mấy ngày điều tra Thì chị chỉ thấy mày đang cố tình chia rẽ bọn chị thôi Chị đã hỏi kỹ lắm rồi Anh Duy nhà chị không tệ hại đến mức ấy đâu Chỉ có mày thủ đoạn Nên mới thêu dệt như thế thôi Nghĩ mà xem Nếu anh Duy mà bị nghiện Nhiễm bệnh thế kỷ như thế Chẳng lẽ bố mẹ em Lại cho em làm con nuôi nhà đấy chắc Nghe bà Ngoan nói Bố mẹ em cũng làm to lắm đúng không Em nói thật mà Em cũng mới biết đây thôi Sao chị lại không tin nhỉ? đồng bị Quỳnh vặn vẹo liền quay ra cáu bẩn. Nó vẫn không thừa nhận là mình đặt điều. Vậy em chứng minh đi. Em có cơ sở nào để chị tin tưởng em được đi? Thì bố em làm to là một lợi thế đấy. Chị không biết à? Bố em đã bao che cho anh Duy hết. Thì làm sao mà có chứng cứ gì được? Chẳng qua nhà em chơi với nhà anh Duy từ lâu. Nên em cũng không muốn nói xấu. Chứ nhà anh ấy thiếu quái gì chuyện xấu để kể đâu. Cái đồng liếc mắt tỏ vẻ không thân thiết với nhà Duy. Khiến Quỳnh bật cười Tay Quỳnh lấy dưới ghế ra cái điện thoại Quay hết cuộc nói chuyện vừa rồi Nhất là câu nói mang tính trí mạng của cái đông Khiến con bé chết sững Không để nó phải đoán Cô nói ngay Vậy chị lại thắc mắc xem Nhà tay Duy này trước kia đã làm gì Để bố em phải mang ơn đến độ Dùng quyền hạ để che giấu một thằng bị nghiện như thế Hóa ra em cũng không thân thiết gì Với nhà ông bà ngoan đúng không Chỉ là do bố em chơi cùng Nên em sang đấy nhận người ta làm bố mẹ thôi đúng không Nếu em đã khó xử như thế Thì để chị gửi cho nhà bà ngoan đoạn video này Và cả chuyện em nói Con trai nhà người ta bị nghiện Rồi bị HIV nữa Xem em nói chuyện thế nào với ông bà ngoan Này chị đừng có mà đồng nghe xong tái xanh cả mặt Nhoài người vồ lấy cái điện thoại trong tay Quỳnh Nhưng bị trượt Trong cái vẻ lúng túng sợ sệt này của nó Thì Quỳnh chắc chắn Cái đông không phải dạng tốt đẹp gì Đông này Chị không biết em có ý gì với chị Hay là anh Duy nhưng cái thói trước mặt thì ôn hòa khéo mồm nịnh nọt nhưng đằng sau quay ra kể xấu người ta không cho họ chút mặt mũi thì con người em cũng quá thủ đoạn rồi rõ là mấy hôm chị để ý em sang nhà bà ngoan ăn cơm không cần ai mời ai gọi nhưng cái giọng em bây giờ như thể bị người ta bắt ép em nói bà ngoan không ưa chị về sau sẽ khó mà hòa hợp nhưng chí ít bà ấy không có cái mồm độc ác như em chị đã nghĩ cái hôm anh duy sang nhà chị ăn cơm chưa Lúc sau bà Ngoan xuất hiện làm ầm mỹ lên Liệu có em tác động vào hay không? Cái đông im bặt Trước mấy lời trách móc của Quỳnh Nó cúi mặt vo viên cái vạt áo lúng túng Kiểu như bị bí thế Một lúc sau nó quay ra kể Thực ra chuyện này không phải em bày mưu Mà là bà Ngoan Em chắc chưa? Chị vẫn đang quay lại từng câu từng chữ em nói đấy Nghĩ kỹ vào Đừng để chị phải gọi bà Ngoan đến đây Quỳnh một lần nữa đe dọa Cái đông lần này không dám nói ngang nữa Trung quay lại Nó cũng chỉ là đứa mới học cấp 3 chưa lớn hẳn Thế nên Quỳnh có thể nhìn thấy được Sự sợ hãi khi cô dọa sẽ mách nhà bà ngoan Đông thỏ tay ra Cầm lấy cốc nước uống Bàn tay lẩy bẩy run lên vì lo sợ Khiến nó hoảng không thôi Trên đỉnh đầu mồ hôi nó chảy tong tòng Ướt đẫm nhỏ xuống hai thái dương Rồi xuống má Sau một lúc định thần nó mới bình tĩnh mà đáp Chị nói đúng chuyện này đều do em bịa ra cả chứ không phải là bà ngoan vì em với anh duy chơi thân với nhau coi nhau như ruột thịt em biết anh duy là người hiền lành thật thà không biết nhìn nhận nhiều về người khác hôm em sang nhà có nghe thấy bà ngoan nói phản đối chuyện của chị với anh duy nói chị không phải là người tốt nhưng anh ấy chống đối nằng nặc cưới chị cho bằng được em sợ anh ấy bị lừa nên em đã nghĩ ra cách này để thử chị nếu chị là kẻ ham tiền không ra gì nghe đến chuyện này Hẳn cũng đã sợ mà bỏ chạy mất dép Chỉ tiếc là chị khá thông minh Đông tường thuật lại tất cả Không quên lời khen dành cho Đông Quỳnh nhìn con bé trông cũng tội nghiệp Nhưng vì nó chơi khăm cô Nên cô cần phải cho nó biết Cô không phải dạng người Không biết nghĩ gì như nó Chị thông minh, một lòng với anh trai em Tại sao em lại cho từ đáng tiếc Vậy ý em lẽ ra Chị phải bỏ chạy em mới hài lòng ư Đông, chị nói em hay có thân thiết với anh duy lắm thì em cũng chỉ là đứa em gái vẫn đang còn tuổi ăn tuổi lớn em vẫn non lắm khi bày ra dăm ba cái trò tiểu nhân này hại chị chuyện này chị không truy cứu nhưng cũng mong em sau này đừng có dở trò chị sẽ không hiền lành nói lý như bây giờ đâu nói xong quỳnh đứng dậy toan đi cái đông liền lên tiếng em nói hết rồi mà chị vẫn định mách em với ông bà ngoan à quỳnh dừng lại quay về phía cái đông đang lo sốt vó cô bật cười Giữa cái điện thoại chẳng có đoạn ghi âm Hay quay hình nào cả Cô đáp Đối phó với những đứa trẻ con như em Chị đâu cần phải bày vẽ ra như thế Chẳng có thứ gì cả Chị đâu cần đánh em đã tự khai đấy thôi Mỗi câu nói của Quỳnh Nói ra đều tỏ vẻ khinh thường cái đông thẩm tệ Cô lên tiếng cảnh cáo Nhưng không cần nghe cái đông có suy nghĩ gì Bởi cô không quan tâm Nói xong Quỳnh bỏ điện thoại vào trong túi Hả hê đi thẳng Trên đường về Quỳnh nghĩ đến động cơ của cái đông Xem xem nó có phải mấy loại em gái mưa Trong truyền thuyết hay không Thế nhưng lục lại ký ức thì có vẻ là không phải Bởi những lần nó tự đến thì không nói Nhưng đa số là ông bà ngoan gọi Chứ không thấy Duy gọi nó đến bao giờ Cũng không thấy nó có cử chỉ thân mật Hay quá giới hạn với Duy Đến nói chuyện riêng cũng chỉ giam ba câu hỏi han. Vậy nó nói chỉ muốn thử xem Cô có thật lòng với anh trai nó không Là sự thật Chứ không phải có ý đồ Hay nguyên nhân nào sâu xa khác Mấy ngày sau Cái đông không biết ốm đau thế nào phải nhập viện Ông bà ngoan là bố mẹ nuôi Cũng hay chạy sang thăm nom. Quỳnh thì nghĩ nó trốn tránh Không muốn gặp mọi người Vì sợ Quỳnh kể chuyện Nó đặt điều thì đúng hơn Vừa phải chuẩn bị việc cưới xin Vừa phải để mắt đến cái đông Ông bà ngoan dường như chẳng còn sức lực Nhưng vì thể diện mặt mũi Đều phải cố gắng chu toàn Vậy là ngày cưới được ấn định Hai bên nhà nhanh chóng chuẩn bị về phần nhà duy sau khi bị nhà quỳnh mỉa mai vì sợ tốn kém tàn tiện nên định gộp ăn hỏi vào chung cho nên họ quyết định chơi trội cỗ cưới được đặt ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố vàng cưới cho con dâu đeo nặng chiếu cổ dàn xe đưa rước phải năm chục chiếc váy cưới cũng là may đo riêng cho nhà bên ông bà nhật lác mắt trái với sự xa hoa của bên nhà trai nhà gái lại tổ chức gói gọn ở phạm bi trong gia đình bạn bè thân thiết Những món ăn bày trí tỉ mẩn, Cẩn thận đẹp đẽ Nhìn thôi cũng biết là đắt đỏ Xong không hoa hòe dườm già Cũng không phải nhà ông bà Nhật không có tiền Chỉ là trong ngày trọng đại của con Họ muốn mọi thứ phải chu toàn Không cần quá ồn ảo Nhưng phải long trọng và tinh tế Ông Nhật cũng tính Nhân lúc con gái đi lấy chồng Sẽ bàn giao lại miếng đất của Quỳnh mua Vừa coi như có thêm một phần của hồi môn Nhưng Quỳnh lắc đầu Tài sản này là do bản thân cô tích cóp Cho nên cô muốn bố mẹ giữ lại cho mình Không dám nói là để phòng bất chắc Nhưng ít ra cũng phải chừa cho mình con đường lùi Đi lấy chồng Ngoài mấy bộ quần áo ra Chút vàng cưới bố mẹ đẻ cho Cô không mang theo tài sản cá nhân nào Vậy là Quỳnh và Duy Đã có một đám cưới hạnh phúc và trọn vẹn Trong sự chúc phúc của hai bên gia đình Tuy nhà ông bà ngoan Hôm đầu tiên có gây khó dễ song trong lúc cưới xin Cũng thấy ông bà niềm nở Không có gì là không hài lòng Khiến ai cũng nhẹ nhõm Ai cũng bảo khó mấy đầu Chứ giờ làm con gái trong nhà Ai mà lỡ ghen ghét phải không nào Tối hôm ấy trong bữa cơm Không thấy đứa nào nhắc đến chuyện tuần trăng mật Bà ngoan liền thắc mắc Hai đứa không định đi tuần trăng mật à Qua hôm cưới mấy hôm rồi Việc cũng ổn định cả rồi Đi đi chứ sau còn đi làm Thời gian đâu mà chơi bời nữa Quỳnh nhìn mẹ chồng Có chút ngạc nhiên Khi bà là người chủ động khuyên các con đi chơi Bởi trước kia Bà ngoan nào có dễ chịu như bây giờ Câu nói này Tuy chỉ là câu hỏi han Nhưng Quỳnh có chút xúc động nhẹ Ít nhất là khi một thân một mình về đây làm dâu Thì mẹ chồng cũng có quan tâm Để ý tới cô Vậy là cô đã cảm kích rồi Hóa ra bà ngoan chỉ khó chịu lúc đầu Còn về sau thì cũng dễ Quỳnh cười Cô thật thà đáp Thực ra chúng con định là không đi hưởng tuần trăng mật Bởi con nghĩ năm nào công ty con với công ty của anh Duy cũng tổ chức đi du lịch, chúng con có thể đi vài ngày hôm đó. Cũng chỉ là đi chơi thôi, khi nào có dịp đi cũng không muộn, lại tiết kiệm được một khoản kha khá. Ôi dào, tuần trăng mật thì phải đi sau ngày cưới này chứ. Chúng mày chờ công ty tổ chức cho đi thì còn gọi gì là tuần trăng mật nữa. Đến khi họ hàng quen thân hỏi thì còn có cái mà nói. Chứ nhà cũng đâu đến nỗi khó khăn. Họ hỏi Hana thì biết gì mà trả lời. Chẳng lẽ chúng mày không định đăng cái hình nào lên mạng à Bà ngoan thấy con dâu muốn tiết kiệm Không những không vui Còn quay ra trách Nhưng cái chính là bà muốn nhắc lại ở đây Không phải là chuyện dục hai đứa đi tuần trăng mật Để mà hâm nóng tình cảm Mà nhắc phần nhiều Chỉ là muốn kể cho người ngoài xem Nhà bà có điều kiện Quỳnh mới đầu không hiểu ý Nghe mẹ chồng nói về mạng xã hội liền tặc lưỡi Đi chơi đi bời sao phải đăng lên mạng hả mẹ Nhưng may quá con lại không dùng mạng xã hội Cái gì Mày không có mạng xã hội. Thật không? Thời đại này vẫn có người tối cổ như mày à? Chẳng lẽ ăn ở quanh năm mà không có lấy một người nhà hỏi han ư? Hóa ra trong tình toàn thế này không biết gì cũng đúng thôi. Bà ngoan nhân cơ hội miệt thị con dâu. Quỳnh nhìn bà bật cười. Giờ cô mới phát hiện ra mẹ chồng mình có cái thói khoe mẽ sống ảo cũng không kém bọn trẻ danh. Xưa giờ, người ta khuyên hạn chế dùng mạng xã hội. Chứ chưa nghe có chuyện khuyến khích dùng mạng xã hội chỉ vì khoe mẽ cả. Mình hưởng thụ chơi bời, làm sao phải khoe cho người ta biết. Vậy cái lúc mình vỡ nợ, mình ốm đau, liệu có phải khoe cho người ta hỏi thăm với trả nợ giúp không? Mà đã là người nhà thì lại không cần phải hỏi han nhau trên mạng. Thân thiết thì gọi hỏi han trực tiếp, thiếu gì cách liên lạc. Con không phải là không có, mà là con không dùng. Con sống thực tế nó quen rồi, chứ không có thói sống ảo. Quỳnh sở lời đáp trả khiến bà ngoan đứng hình. Cô nói sống ảo là đang chửi đấy ư Đúng thế còn gì Ai bảo bà trên người ta tối cổ tuần toàn Không biết dùng mạng Nhưng nói ra câu nào là cháy khét câu đấy Ông ngoan Phần bị lo đám sứ xong vẫn mệt Nghe mẹ chồng con dâu cạnh khóe nhau Lại càng mệt Nên không có sức đâu mà nói Với lại ông cũng hiểu Thói đời xưa nay Mẹ chồng con dâu nào có bao giờ yên ổn Nhất là khi trước khi về đây Quỳnh đã bị phản đối Duy ngồi đấy nghe mẹ mới vợ nói nhau Tuy vẫn nhẹ nhàng Xong câu nào câu nấy nói ra Lại sát thương cực mạnh Anh xua tay nói khéo đang cũng được mà không đăng cũng không sao Quan trọng là chúng con hạnh phúc là được mà nhỉ Thế nào là được Ở hội bạn của mẹ Con bà nào lập gia đình cũng đi tuần trăng mật cả Không đi trong nước thì cũng là sang nước ngoài Chứ nào có đứa nào gọi là không đi ở đây Giờ chúng mày không đi Thì tao biết ăn nói thế nào với các bác ấy Quỳnh cười to trước cái khó nói của mẹ chồng Sao mà bà lại thành ra cái mức này Cô cũng không đùa nữa mà nói Vậy là giờ mẹ muốn chúng con đi Để có hình cho mẹ khoe lên mạng thôi đúng không Đúng, chỉ cần thế thôi Bà ngoan cũng không lòng vòng mà thừa nhận Quỳnh đáp Vậy chúng con nghe theo mẹ Nhưng nếu đã chụp ảnh cho bạn bè của mẹ xem Thì phải đi chỗ nào thật hoành tráng Con nghĩ sang trọng Thì nên đi châu Âu mẹ xem có được không Trong lúc chờ chúng con xin visa Thì mẹ cho vợ chồng con ra ít tiền Tiền gì, tiền nào Khi Quỳnh còn đang nói cho bà Ngoan nên đi ở đâu chụp ảnh thật đẹp để khoe bạn bè cho nở mày nở mặt khiến bà Ngoan gật đầu như bổ củi thì Quỳnh quay sang xin tiền khiến bà Ngoan tròn mắt. Không lòng vòng Quỳnh liền nói Thì tiền đi tuần trăng mật bên châu Âu đấy mẹ. Chúng con đi là làm theo ý mẹ. Có hình đẹp cho bạn bè của mẹ. Hết lòng về mẹ. Như thế không xin tiền mẹ thì xin tiền của ai nào? Mày điên à? Muốn đi thì tự bỏ tiền ra mà đi chứ. Ai hầu được nhà mày? Chúng mày đi thì sung sướng bọn mày, chứ tao được cái khỉ khô gì. Sao lại không được? Từ đầu đến cuối mẹ chỉ lo, làm thế nào cho hội bạn của mẹ không cười mẹ thôi. Chứ có thấy mẹ để ý đến vợ chồng nhà con đâu. Con về làm dâu này, nhà hai bàn tay trắng. Lấy tiền đâu mà đi tuần trăng mật. Quỳnh càng nhẹ nhàng phân trần bao nhiêu, thì bà ngoan lại sửng cổ lên bấy nhiêu. Bà dãy nảy lên rồi nói, Thế tiền của mày để đâu hết? Chẳng phải là mày hay tự hào... Là lương mày cao hơn thằng Duy đấy à Không có tiền thì bán vàng cưới đi mà đi chứ Đấy là tiền riêng của con Sao phải bán Mẹ đã nói thế thì con bảo anh Duy lấy cái dây chuyền Một cây mẹ cho riêng chồng con Đem đi cầm lấy tiền nhá Con sẽ góp một nửa Như thế có vẻ hay đấy mẹ ạ Hai người đi mà bắt một mình con xoay tiền Thiệt thòi thế ai mà chịu được Nhất trí thế mẹ nhá Khi nào bán xong con sẽ bảo với mẹ Quỳnh hồ hởi bày cách Làm cho bà ngoan dãy đành đạch Tức mình à, bà lèm ba lèm bèm rồi bỏ đi Không quên câu chửi ra mồm Sướng không biết đường sướng Cái mẹ chúng mày mâm cơm cuối cùng chỉ còn lại hai vợ chồng son Duy ngồi cười nói với vợ Lần đầu tiên có người cãi thắng mẹ đấy Em giỏi thật Thực ra cũng không đến nỗi phải bán vàng Mới đi được châu Âu đâu Anh có tiền đủ để chúng ta đi sang bên đó một tháng Mai là thứ hai rồi Khi nào tan làm anh sẽ chở em đi xin visa Quỳnh lắc đầu cô đáp Em nói thế với mẹ thôi Chứ em cũng không đến nỗi thiếu tiền. Thực lòng em không muốn đi đâu cả, chỉ muốn loanh quanh trong thành phố này thôi. Sao cứ phải quan trọng hóa tần trăng mật, không đi cũng đâu có sao đâu mà, đúng không? Anh theo ý em cả. Duy véo má vợ cưng nựng, Duy gấp cho vợ nhiều đồ ăn rồi động viên. Ăn nhiều vào cho có sức khỏe, sắp tới em phải sinh con cho anh nữa đấy. Duy đắc ý khi nhắc đến con, vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện hiện trên khuôn mặt. Vợ chồng cứ hỏa thuận yêu thương nhau thế này, thật tốt phải không? Miễn là nghĩ cho nhau, thì khó khăn nào cũng vượt qua được cả. Hai vợ chồng vẫn đang ngồi ăn, thì bên ngoài cửa có chuông báo. Duy lật đặt ra mở cửa, đấy là người giao hàng. Lúc sau, anh quay lại bàn ăn với một cái cặp lồng giữ nhiệt, đặt nó lên bàn Duy nói. Cái này của cái đông nó gửi, thấy giấy dán ghi là chè bưởi. Em ăn nhanh đi, rồi ăn chè con bé nấu. Trông nó bánh bèo thế thôi Nhưng cũng khéo tay ra phết đấy Mà chị em đã nói chuyện riêng với nhau rồi à Thế nó bảo gửi lời xin lỗi cho chị Quỳnh Vừa nói Duy vừa đưa mảnh giấy Cái đông đính kèm trên nắp hộp Dòng chữ nắn nót ghi mấy câu Con nấu chè bưởi Bố mẹ với anh chị ăn cho mát Cho con gửi lời xin lỗi chị Quỳnh Khẽ vo viên tờ giấy đó vứt vào sọt rác Quỳnh lắc đầu cười Không có gì Do con bé nó cứ khách sáo nên mới thế Duy gật đầu Không tò mò chuyện của chị em gái Đoạn anh gọi bố mẹ ra ăn chè cái đông cho Nhưng chỉ có bà Ngoan là đi ra Vì ông Ngoan đã ngủ từ bao giờ Vừa múc chè ra bát Bà Ngoan tấm tắc khen Con bé mới ở viện về Mà vẫn nấu được chè bưởi Đúng là siêng năng Mà mai tranh thủ lúc đi làm về Con chạy sang thăm con bé đông thế nào Chứ nó ốm từ trước hôm đám cưới Mà nhà mình chẳng đói hoài gì đến nó chỗ nhà mình với nhà nó còn thân tình hơn ruột thịt. đừng vì bận mà không sang. bố mẹ nó lại nghĩ ngợi. duy gật đầu đưa cho bà ngoan bát chè. quỳnh cũng được chồng múc cho một bát. quỳnh ngồi đấy nhìn bà ngoan xẻu ba thìa thì hết. khẩm lầm con bé đông tử hôm cô cưới không thấy mặt nó. đến giờ cũng không thấy sang nhưng lại nấu chè đem cho. tính nói duy mai chở cả mình sang thăm nó nhưng nghĩ thế nào cô lại thôi. nếu nhà nó và nhà duy Đúng thật là thân nhau hơn ruột thịt Mà con bé đông lại đặt điều nói xấu bà ngoan Thì đúng là con này không ra gì Hơn nữa cớ làm sao Hôm đám cưới lại không thấy bố mẹ nó sang Dù là con gái có ốm thật Bận bịu gì chăng nữa Cũng nên có một người đi cưới Nhưng hỏi thì Duy nói Nhà cái đông không ai đến Thì cũng không biết nhà cái đứa này sống kiểu gì Tầm này cũng chỉ biết nghĩ đơn giản rằng Con bé đông hoàn toàn không bị ốm Nó nói dối để không phải sang nhà bà ngoan Cũng không đi đám cưới Vì nó sợ Quỳnh sẽ kể lại mọi chuyện cho nhà bà ngoan nghe Cô đã nói không chấp Nhưng hẳn là nó lo xa quá đấy thôi Mãi đến tận hôm nay không thấy động tĩnh Cũng như không ai trách móc gì Thì nó mới nhận ra Quỳnh không kể xấu gì về nó cả Nên nó đã gửi trẻ bưởi sang thám thính Nghĩ đến đây Quỳnh mỉm cười Đúng là hạng trẻ con Đào đều bát trẻ Quỳnh cũng ăn thử mùi vị khá ngọt và thanh. Nhìn về phía bà ngoan đã đánh răng phát thứ hai, vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi cái đồng khéo tay hay làm. Tối hôm đó Quỳnh ngồi lần mò xem facebook của bà ngoan. Ngồi trong phòng cô cười như phát sồ phát dại khi xem được những bức ảnh đề đời của mẹ chồng từ trước đến nay. Bà ngoan đã già, được cái lại còn xấu, nhưng các câu thả thính nào của bọn trẻ con bà cũng biết. Những tấm ảnh qua cả chục năm từ hồi bà còn đi làm. Thả thính các kiểu xến xúa Được quỳnh lai nhiệt tình Nhắc lại cho nó mới Để ý thấy Bà Ngoan có một hội bạn già Thường chụp hình tụ tập đi đó đi đây Hẳn là hội này là hội bà Ngoan Muốn khoe ảnh con đi tuần trăng mặt lên đấy Lục lại dòng thời gian Ngoài chụp hình với hội bạn thân ra Bà Ngoan cũng rất thích chụp ảnh Duy Ông Ngoan và cả cái đông Ảnh con bé đông thời bé xí Đen nhẹm túm lấy áo Duy Cùng ngồi trên cái xích đô cũ mà buồn cười kể ra cái đông dậy thì cũng thành công đấy chứ, bà ngoan đăng rất nhiều thứ, kể cả cây cà chết héo bà cũng không tha, cho đến con mèo hàng xóm đi thiến bà cũng đăng rất hồ hởi. Nói nào ngay bát chè cái đông cho ban tối cũng được bà cho ngay lên đây từ bao giờ. Tóm lại, mọi hoạt động đời sống bà đều chụp lại không sót thứ nào, duy chỉ có Quỳnh là bà chưa bao giờ nhắc đến, chưa bao giờ đăng mặt. Dù nói mạng xã hội là ảo, nhưng nó lại đánh giá cả một con người. và quỳnh có cơ sở để thắc mắc khi mọi thứ trên đời bà ngoan đều chụp lại không sót không lý nào con dâu hay ngày cưới trọng đại cả đời con cũng không lấy nổi một tấm ảnh cả một đám cưới hoành tráng tuyệt nhiên không có tấm nào hẳn là sự có mặt của quỳnh trong gia đình này đều không có gì đáng khoe đáng để bà coi trọng bà nói các con đi tuần trăng mật chụp ảnh đem về không phải để khoe trên này mà là để đăng vào hội kín chỉ duy nhất bạn của bà biết đấy thôi quỳnh bật cười xốc lại tinh thần Với một câu mà trước giờ người ta vẫn nói Làm gì có mẹ chồng nào Ưa nổi nàng dâu Hai hôm sau Cái đông sau khi tan học Chạy sang nhà Trước giờ cơm chừng 10 phút Thấy đông đến Bà ngoan mừng như gặp lại chi kỷ Bà kéo nó tận vào trong ghế hỏi han Sức khỏe con thế nào Cứ nghỉ ngơi vài hôm rồi hãy đi học chứ Trường quốc tế thì sợ gì Nghỉ học nhiều đúng không Con không sợ chuyện trường công trường tư cho nghỉ nhiều hay là không Chỉ là con nghỉ nhiều Thì con sẽ quên hết kiến thức sách vở thôi Bố con bảo rồi Năm nay vẫn phải đứng top 3 của lớp Không bố sẽ đánh chết Thế nên con cũng sót ruột Không đi không được mẹ ạ À con có mang lựu sang đấy Hôm qua anh Duy sang nhà con chơi Nhưng ăn không hết Cái này phải ăn đông người Nhằn hột nó mới vui À con có mua cả trà vải nữa Cây đông và bà ngoan Ngồi nói chuyện rôm rà ngoài nhà Bên trong Quỳnh vẫn nấu nướng như bình thường Thức ăn bày biện ra bàn ăn Để chờ sẵn Chỉ chờ Duy đi làm về là ăn cơm. Chị Quỳnh, chị nấu cơm à? Chị nấu món gì đấy? cái đông đi vào trong bếp, ái ngại nhìn rồi hỏi Han. Cũng chỉ có canh rau, thịt kho, thế thôi em ạ. Quỳnh cười đáp xã giao xong, cũng đi dọn bếp. Thường ở nhà Quỳnh cứ ăn xong, đi rửa bát mới phải lau dọn. Nhưng nhà bà ngoan nấu xong phải dọn ngay. Đi đâu theo đấy, Quỳnh cũng không thấy có gì là nặng nhọc. Ôi dồi ôi, à, sao lại để cái lọ ở trên đấy, để vào trong tủ kia chứ? Cái khăn đấy phải để ra bàn kia kìa Còn dễ trông mà lau gớm khổ dặn bao hôm rồi Không để vào đầu được tí nào à Bà Ngoan ngồi với đông ngoài nhà Nhưng vẫn chẫu mồm vào trong bếp Ra sức chỉ đạo con dâu Cái đông kéo áo bà Ngoan nói nhỏ Sao mẹ nói nặng lời với chị ấy thế Chị ấy về mới được mấy hôm Chưa quen cũng đúng thôi mà Không phải nó không quen đâu Mà nó không nhớ được ấy Ngày nào mẹ chẳng nói Nó có để vào tai bao giờ đâu Mặc cho bên ngoài bà Ngoan chê bôi con dâu Trong này Quỳnh vẫn lau chùi các thứ như châu điên Không màng để tâm Cũng không có nổi một cái nhíu mày Gọi là tỏ thái độ không bằng lòng Đang ngồi nói chuyện với bà ngoan một lúc Rồi đi tới chỗ bếp của Quỳnh Đưa cho cô một cốc trà vải Đông hỏi Han Chị có mệt không? Uống trà vải em mua đi cho mát Mẹ mình hay có bản như thế lắm Chị đừng để bụng Chứ không phải là bà ấy xấu thói Giống như em từng nói với chị à Quỳnh nhận lấy cốc trà đào của Đông Quỳnh nhận lấy cốc trà vải của đông Vừa đùa vừa nói Khiến con bé xám kịt mặt Nó nhỏ nhẹ nói Chị vẫn để bụng chuyện hôm đó à Em không có ý xấu đâu Đã xin lỗi chị rồi cơ mà Em tưởng chị tha cho em rồi chứ Chị nói thế thôi chứ đâu có ý gì Về cơ bản em có định dở cái gì Thì cũng không đấu lại được chị đâu Quỳnh tuy nói là không để bụng Nhưng cô vẫn phải ra chiều đe dọa cái đông tới nơi Nó biết thân biết phận rồi nói Em biết rồi Em có dám bày ra cái gì đâu Nhưng mà dù thế nào em cũng vẫn phải nói Em cũng chỉ muốn thử chị xem chị thế nào với anh trai em thôi Chứ không phải em có ý gì với anh gì cả đâu Thế chị hỏi em nhé Nếu em là chị trong hoàn cảnh Nhận thông báo người mình yêu Bị nói là qua lại với nhiều người tới mức Nghi HIV Em sẽ thế nào Liệu em có bình tĩnh như chị không Người sống tình nghĩa là phải chung thủy với người yêu mình Mặc cho anh ta có bị ết đi chăng nữa à Chị nói rồi Dù vì lý do nào, mục đích gì Em đặt điều thì đã là cố tình gây phá hoại hạnh phúc của người khác Tầm em bây giờ Tốt nhất là cứ nên học hành thôi Bởi nói chuyện gì ra em cũng chẳng hiểu được hết đâu Quỳnh một lần nữa nhắc lại Khiến cho cái đông im bặt cúi đầu không dám cãi Trong bây giờ nó hiền lành thế nhở Cứ như thể cái đông đứng đây Và cái đông hôm mặc áo yếm gặp riêng cô Là hai người hoàn toàn khác nhau vậy Chị em đang nói chuyện dở thì Duy cũng về Vừa trông thấy con trai Bà ngoan liền gọi Mày thế anh Duy về rồi Cây đông nó đang bảo có bài tiếng Anh nào đấy nó không hiểu mấy con chỉ cho em nó đi Duy để gặp lên bàn đi đến chỗ cây đông nó vội nhìn sang quỳnh dò xét thì liền xua tay không cần anh Duy về còn chưa tắm rửa cơm nước gì thôi cái này con về hỏi bạn cũng được đông khéo lấy cớ từ chối nhưng bà ngoan vẫn nhiệt tình toàn người nhà cả sao phải khách sáo thế làm gì không biết cứ để anh nó chỉ cho ừ có gì khó thì mang ra cho anh xem tí anh tắm cũng được Duy tiếp lời, Quỳnh đứng trong bếp nghe hết mọi thứ ngoài kia. Cô giống như một đứa thừa. Chẳng khi nào lại thấy bà ngoan thân thiết, mềm mỏng thế này. Lại nghĩ đến chuyện bà sống ảo quá mức, khiến cho Quỳnh không đứng im nhìn nữa mà sổ ra. Giật lấy quyển ôn tập trên tay của chồng, Quỳnh đon đả nói. Đi làm cả ngày rồi, tắm rửa sớm đi anh rồi còn ăn cơm chứ. Để em bày cho em nó. Quỳnh nháy mắt ra giấu cho chồng đứng dậy. Bà ngoan bĩu môi nói. Là tiếng Anh đấy. Thằng Duy nó đi du học nó còn giỏi, chứ mày thì biết cái gì. Lành tranh đến lúc làm sai hết của con bé. Kìa mẹ, đâu phải ai dạy tiếng Anh là cũng phải sang tận nước ngoài học đâu. Giống như mẹ cũng thế, đâu phải ai làm trong giáo dục cũng biết tất cả hết các môn. Nếu mẹ giỏi thì mẹ chỉ cho em nó đi. Quỳnh nói xong, liền kéo ghế ngồi bên cạnh con bé đông. Nó cười xòa nói với bà ngoan, ai chỉ con cũng tốt hết mẹ, ạ, miễn là làm được bài thôi mà. Quỳnh nhìn vào tờ để ôn. không nói không rằng cô lấy bút ra khoanh vào đáp án đúng chỗ nào chưa làm cô làm cho bằng sạch xong xuôi cô đưa lại cuốn tập cho con bé mà cảm thán để dễ thế mà cũng đi hỏi à đông này có thật em nằm trong top ba của lớp không thế lớp toàn cá biệt thôi à có những câu kiến thức lớp sáu đấy em sao em có thể không biết được con bé đồng ngơ ngác nhìn xuống cuốn đề ôn đã được quỳnh ghê kín bà ngoan chép miệng mày làm mà không giảng cho em chữ nào thì nó biết làm sao vậy lại có chắc chắn là đúng không? Thì cái đông cũng nói rồi còn gì Ai chỉ cũng được, miễn làm bài là được Giờ con làm xong rồi mẹ còn bắt bẻ gì nữa Đây, mẹ kiểm tra đi Xem có đúng không nào Quỳnh chìa đề ra cho bà ngoan xem Bà khó chịu gắt Tao mà biết thì tao cần mày à Nói xong câu ấy, bà ngoan cảm thấy hơi sượng Vội nói sang chuyện khác Cái đông sau khi bị Quỳnh nói hái Chuyện học rốt, chạy lòng cũng xin phép đi về Buổi tối khi trong phòng Còn hai vợ chồng Duy hỏi vợ Chiều cái đông không làm được bài Em làm hộ cho nó à Có chỗ nào không biết em chỉ cho nó Con bé bị bố mẹ quản thúc chuyện học hành nghiêm ngặt Nhưng nó chậm hiểu lắm Mấy lần anh chỉ cho nhưng mà con bé ậm ở không tiếp thu Anh yên tâm Nó là em gái trong nhà Tất nhiên là em phải giúp đỡ nó rồi Quỳnh cười hiền lành đáp Nhưng trong lòng chắc cú Mai đến chắc chắn sẽ có chuyện để xem Đúng như dự 6 giờ chiều mai Gần đến giờ cơm thì cái đông mò sang Nó hậm hực đi vào nhà, buồn bực gặp ông bà Ngoan mà mách. Bố mẹ xem, hôm qua chị Quỳnh giải bài tiếng Anh cho con mà sai bét hết, để cho cô chấm con một điểm. Tờ giấy ôn, được đông để lên bàn. Bà Ngoan nhìn sơ qua một lượt, thấy có một con một ở ngay giữa trang thì nói giống lên. Mày không biết làm, nhưng mày lại bày nó, để cho nó điểm tệ thế này, mày cố ý phải không Quỳnh? Quỳnh làm ra vẻ bất ngờ, rồi cũng đi đến cầm tờ để đọc đi đọc lại. Đoạn cố ngước lên nhìn chồng rồi ngây thơ hỏi lại. Giờ bọn trẻ học khác thời của em với quá anh ạ Cứ nghĩ là đúng mà lại sai hết thế này Cái đồng ấm ức đến phát khóc Hẳn cái tờ đề này rất quan trọng đối với nó Bà ngoan thấy Quỳnh nói vô trách nhiệm thì quay ra mắng Tao nói mày không biết làm đâu để cho thằng Duy nó làm Chí ít nó cũng là người du học Nó chẳng biết hơn mày à Cái thói lanh tranh Giờ con bé bị điểm thấp Quỳnh ngước lên nhìn mẹ chồng Ánh mắt lấp lánh như muốn khóc tới nơi Cô phân trần Đúng là con không biết thật Cũng chỉ vì hôm qua con thấy chồng con về muộn rửa tắm rửa cơm nước gì Nên con muốn giúp cho chồng con nhàn hơn thôi Chứ em nó bị điểm kém thế này Con cũng đâu được lợi lập gì đâu Mày không biết sao còn làm Rõ là mày cố tình mà giờ ăn nói ngang ngược Thôi thôi nhà con không có ý đâu Em vào nấu cơm đi Để anh sửa lại bài cho con bé Bà ngoan bực tức nói to Nhưng càng gay gắt bao nhiêu Thì Quỳnh lại tỏ ra vẻ tội nghiệp bấy nhiêu Cuối cùng thằng nào trông đáng thương hơn Người đó thắng Duy kéo tay vợ ra khỏi vùng hỗn độn Một cách êm ả Quả không hổ khi nói Khóc là vũ khí lợi hại nhất của người đàn bà Duy biết Quỳnh cố tình làm sai cho cái đông Bởi một người học giỏi tiếng Anh Thì ai eo được 8 Thì không có chuyện sai kiến thức cấp 3 được Duy có thể đoán Quỳnh làm thế này Không phải nhắm vào cái đông Mà thực tế là nhắm vào bà ngoan Có thể là trả thù chuyện nói về du lịch Cũng có thể vì bà mềm mỏng với cái đông hơn Là đứa con dâu như cô Cuối cùng cô cũng chỉ muốn nhắc Châu bò đánh nhau rồi mỗi chết Bà càng quý mến con bé đông bao nhiêu Cô sẽ càng ghét nó bấy nhiêu Tuy Duy không hiểu được nhiều về tâm lý đàn bà Nhất là khi tiếp xúc với những thứ tiến bộ bên nước ngoài Nhưng ít ra anh cũng hiểu Khi giữa mẹ và vợ xảy ra chiến tranh Cách không đổ thêm dầu vào lửa Đấy là người như anh không nên nói câu nào Bởi bên ai hộ cho ai thì cũng đều khó cả Hơn nữa Duy thương vợ như thế Không lý nào anh muốn vợ phải chịu sự đàn áp của bà ngoan Tối đó, cái đồng ở lại ăn cơm Nó được bà ngoan dỗ dành ngồi vào bàn ăn Còn Quỳnh thì dọn thức ăn ra bàn con bé đông vẫn tức Quỳnh nổ mắt Vì cô cố tình làm sai bài tiếng Anh của nó Nên cứ hễ cô bê được ra đĩa gì Nó lại lườm cô cháy mặt Cô nhăn nhở tỏ ra chẳng quan tâm Nó bày trò hại cô được Thì cô cũng trả thù nó được ân oán rõ ràng Người sống sân si thì lại thiệt thòi quá Chị Quỳnh Chẳng lẽ chị lại ghét em đến thế kia à Em đã xin lỗi chị rồi còn gì Sao chị có muốn trả thù em thế Xin lỗi Đấy là việc của mày Còn chị không bắt mày xin lỗi Chị cũng chỉ muốn giúp mày thôi mà Nhưng chẳng may nó hơi sai một tí Nhưng vẫn đúng hai câu còn gì Quỳnh chữa cháy Cũng chẳng khác nào không chữa Nhắc lại mình làm đúng hẳn hai câu Khiến cái đồng tức nghẹn hỏng Bà ngoan ngồi đấy trách Thôi thôi mày đi dọn cơm đi Đừng cố gây thêm chuyện nữa Mà sao con cứ phải xin lỗi nó Toàn người trong nhà Không nên khách sáo thế đâu con Con cũng là con gái của bố mẹ Là một thành viên trong gia đình Có cái gì khó nói thì chia sẻ cho bố mẹ biết Bà ngoan nịnh nọt cái đông dẻo như bánh đúc Nhắc đến chuyện vì sao phải xin lỗi Nó bất giác lại nhìn sang Quỳnh Nó sao dám kể Nên lắc đầu Nhưng câu nói vừa nói vô tình Quỳnh nghe được Bê bát canh ra Nhân tiện cô giáo huấn Đã coi nhau là khách Thì đến lúc chuẩn bị bữa biết ý mà về Mà đã coi nhau là người nhà thì phải biết đường mà dọn mâm phụ giúp. Chứ đã làm con, lại là con gái. Thấy chị dọn mâm cứ ngồi đấy mà dương mắt lên nhìn chờ ăn. Thì em cũng không được đâu em ạ. Phải sửa lại ngay. Cái đông bị Quỳnh giáo huấn bất ngờ tới mức đơ cả người. Bởi trước nay chưa từng có ai nói với nó những lời này. Đến bà ngoan ngồi đấy còn tái mét mặt lắp bắp. Bố cái đông là tướng tá cấp to. Giàu có chưa bao giờ sợ ai. Cũng chưa thấy nó phải chịu ấm ức. hay bị ai dạy nó phải thế này thế nọ thế kia. Ngay cả bà ngoan cũng thế. Con bé đông thích sang lúc nào chơi cũng được, đói bà nấu cho ăn, muốn làm gì trong nhà cũng được. Ấy thế mà Quỳnh đến đây chưa được một tuần, hết làm sai bài tập của con bé, giờ lại quay ra nói nó vô ý thức. Bà ngoan sốc ngang hỏi lại: Quỳnh ơi, mày ơi, mày có biết bố mẹ cái đông là ai không thế? Sao mày có thể nói với nó như thế hả? Có phải mày ăn gan hùm rồi không? Các bạn vừa lắng nghe tập 2 Bộ truyện độc quyền của tác giả Giao Ninh